các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 347. Lục Tâm Liên đỏ bừng mặt, tức đến nghẹn lời nhưng vẫn cố làm ra vẻ đau khổ e đều tại cô. Là cô khiến mẹ sợ đến mức cả đêm không dám ngủ. Bây giờ không biết bà đã đi đâu. Nếu mẹ có chuyện gì, tôi nhất định liều mạng với cô. Chuyện bà Lục biến mất khiến cả nhà họ Lục rối tung. Người lớn trẻ con đều mặc vội quần áo Nháo nhào chạy ra ngoài tìm. Lục Tâm Liên vừa khóc lóc rướm nước vừa oán hận chỉ tay về phía Lâm Nguyễn, "Đây đều là do cô. Chính cô làm mẹ tôi hoảng sợ. Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì?" Lâm Nguyễn điềm tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng, "Vậy thì cô chôn cùng." Lời nói như đe. Yeah. A o nhọn của Lâm Nguyễn khiến Lục Tâm Liên tức đến nghẹn họng, chỉ biết oa khóc rồi chạy thẳng đi tìm ông bà cụ Lục Trường Quý và Lục Trường Phác. Cô ta vừa khóc vừa kể lể, nào là bà lục đáng thương cỡ nào, nào là bà bị dọa sợ hãi cả đêm không ngủ, cuối cùng chịu không nổi mà bỏ đi. Vợ của Lục Trường Phát tò mò hỏi, chữa khỏi bệnh là chuyện tốt, sao còn trốn chứ? Lục Tâm liên thúc thích, cố ý làm giọng đầy oan ức, ghé bát gái, bát bị cô ta lừa rồi. Chữa bệnh cái gì, cô ta chỉ muốn hành hạ mẹ cháu. Vợ của Lục Trường Phát bắt đầu hiểu ra điều gì đó. ánh mắt sắc lạnh hơn, mẹ cháu chẳng lẽ là giả vờ bệnh. Lục Tâm liên lập tức khóc lớn hơn, đâu phải mẹ cháu muốn thế, là bị cô ta ép buộc thôi. Cô ta là mưa làm gió trong nhà, không cho cháu đến trường, còn cấm mẹ cháu đưa lương thực cho cháu. Nếu không ở riêng, mẹ con cháu sớm muộn gì cũng bị ép đến CHET mất. Cô ta vừa khóc vừa kể rõ ràng mọi chuyện. Sau nhiều ngày quan sát, cô ta nhận ra giả bệnh không còn tác dụng. Vì Lâm Nguyễn chẳng hề dễ dãi. Cô ấy ý mình là bác sĩ, luôn tìm cách gây khó dễ. Bà cụ nếu giả bệnh không đạt thì chỉ còn cách e bán thảm e để được mọi người thương cảm. Lúc này, Lục Trường Phát đẩy vợ ra một bên, ánh mắt đầy khó chịu, "Đi vậy mẹ cháu đâu?" Sao giờ mới nói? Lục Tâm Liên ôm mặt, khóc nức, "Kệ mẹ cháu nói bà ấy sống không nổi nữa, không muốn sống tiếp." Nghe vậy, Lục Trường Phát hốt hoảng, "Kẻ đứa nhỏ này" Sao không báo sớm? Nhanh, đi tìm bà ấy, đừng để xảy ra chuyện gì. Cả nhà lập tức tỏa ra khắp nơi tìm kiếm bà Lục. Không lâu sau, Lục Minh Lương phát hiện bà Lục đang trốn sau đống cỏ khô ở một khu đất của đại đội. Trong tay bà là một chai thuốc trừ sâu. Lục Minh Lương nhảy lên hét lớn: "Y ở đây! Ở đây có bà Lục." Mọi người kéo đến, chỉ thấy bà Lục ôm chặt chai thuốc, mặt mày thê thảm, y đừng đến đây. Tôi bị dồn đến đường cùng rồi. Còn dâu ba muốn dê y ế, cc hát ế tê tôi, tôi không sống nữa. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net